Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Mũi, căm giận nhìn anh chầm chầm, khóc đến nỗi mắt mũi cũng đỏ lên hết rồi. Nhìn dáng vẹ cô thế này thật sự rất đáng yêu, anh không nhìn được. cúi người, cúi đầu hôn lên môi cô, mỉm cười nhìn cô, nói một câu. Anh yêu em. Cô chừng mắt nhìn, lại chừng mắt nhìn, sau đó tức giận cảm phẫn đẩy anh ra, nhảy dựng nổi trận lôi đỉnh. Lâm tự kiệt, anh không cần phải quá đáng như vậy. Anh quá đáng. Anh có chút sửng sốt, nghi ngờ mình đang nghe lầm. Em không biết anh trăm phương ngàn kế muốn lấy em là vì cái gì. Nhưng xin anh, có thể hay không, đang lúc người nhà đang lo lắng chết sống của anh, lại còn có thể mở miệng nói đùa. Anh nghe vậy sụ mặt, anh không có nói đùa. Còn nói không có. Anh nghe vậy sụ mặt, anh không có nói đùa. Còn nói không có, chẳng lẽ anh dám nói, anh lấy em không phải vì nguyên nhân khác sao? Cổ tức sận nói, khác gì chứ?" Anh nhíu mày, cũng nổi giận, không nhịn được đứng dậy, mặt lạnh hỏi: "Em nói ra xem nguyên nhân là gì chứ?" Thì cô nhất thời á khẩu, cố gắng tìm ra nguyên nhân anh có thể cưới cô, nhưng đầu óc lại trống rỗng, huống chi lúc trước cô suy nghĩ nhiều ngày như thế cũng không nghĩ ra nguyên nhân là vì sao, đột nhiên trong lúc này làm sao có thể biết được nguyên nhân vì sao anh cưới cô chứ? Nhưng cô lại thấy cái bộ mặt lạnh của anh, một cũ tức giận không nhịn được vọt thẳng lên đầu, không hề suy nghĩ, liền nói Vì tiền của em à Tiền của em Anh rũ mắt xuống, tay nắm chặt thành quyền Anh là vì tiền của em Em lấy cái loại người vương công minh ra để so sánh với anh sao Lừa giận của anh làm cho cô nhất thời sợ hãi Nhưng trong lòng lại không hãi Nhưng trong lòng lại không chịu càm lòng Bắt giác ưỡn ngực Lấy dũng khí trừng mắt nhìn lại anh nói Chẳng, chẳng lẽ không đúng sao Em cho rằng hôm nay Lâm Tử Kiệt anh sẽ cần mấy đồng tiền rách nát nhà trung gia em sao? Anh cần từng chữ, sận đến thiếu chút nữa vỡ luồn mạch máu. Mới không phải là mấy đồng tiền rách nát. Vừa nhắc tới vết thương cũ này, cô lập tức xù lông, hai tay chống nạnh, lớn tiếng nói. Là 170 triệu, cái người khốn kiếp này nghe cho rõ tôi. Thân thể của bạn tiểu thư tôi trị giá là 170 triệu. Anh đừng nghĩ tôi sẽ còn là một đứa con nít con nôi không hiểu chuyện của người 12 năm trước. Không sai, thật sự tôi rất đần Chính xác nhà tôi cũng là nhà giàu mới nổi Có thể xem tiền kia là ghê tởm Nhưng cũng không phải là mấy đồng Dạ, một tỷ bảy ngàn vạn Cô đưa đầu ngón tay ra Lòng đầy cằm phẫn mỗi một chữ nói ra Liền đánh vào ngực anh một cái Hơn nữa, tất cả này là của tôi đó Tiền của mình tôi, you know Nói xong lời cuối cùng Cô tức giận đến nỗi Ngay cả tiếng Anh không chuẩn cũng nói ra Anh hơi ngạc nhiên, vô thức nói, em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Tôi... Cố tức sẵn hét mặt nói ra một chữ, lại lập tức sừng lại, hai tay lại ôm ngực, hít mắt chừng anh nói. Tại sao tôi phải nói cho anh biết chứ? Không phải anh rất thông minh sao? Sao không tự nghĩ đi? hừ Anh thấy thế lại càng thêm đổi nóng, lạnh lung nói, em có tiền nhiều hơn, liền nghĩ anh nhất định sẽ vì tiền sao? Thật đúng là cảm ơn em đã chiều cố nha. Vậy không vì anh nói thì tại sao chứ?" Cô hừ một tiếng hỏi ngược lại. "Anh thật vô cùng trào phúng, đúng nha, trừ tiền, có thể để cho anh ức đức trong muốn cưới em người ngu ngốc như này còn có cái gì chứ? Đương nhiên chỉ vì người nào đó có đến 170 triệu lớn đến mức có thể đẻ chết người." "Anh!" Cô cứng đờ, hai bàn tay nắm chặt thành quả đấm, trong mắt chợt lóe lên nỗi ức đức. "Mặc dù mấy lần này cô Mặc dù mấy lời này cô cũng vừa mới nói, nhưng bây giờ từ trong miệng anh nói ra, nhưng lại giống như một lưỡi dao sắc bén, đâm vào trái tim cô đến dị máu. Lầm tử kiệt, tôi hận anh. Cô giậm chân một cái, cực kỳ tức giận mà gào khóc. Anh bên ngoài cười nhưng trong không cười, mặt lạnh nói, cảm ơn, không cần khách khí. Cô cãi không lại hét lên một tiếng chói tai, thình linh trên không trùng lại xuất hiện một tiếng vang lớn át người cùng ngẩng đầu nhìn cũng cùng nhìn thấy trên kia đang có một chiếc thủy phi cơ máy bay có thể đậu trên mặt nước đang bay không chút suy nghĩ lâm từ kiệt liền chạy lên đồi cao chui vào trong lều lấy ra cây súng phát tín hiệu nhắm lên trên trời bắn ra một phát súng làm dấu hiệu lâm từ kiệt nhanh chóng bắn ra phát súng tín hiệu thứ hai nhắm ngay trên điểm phát súng đầu bắn tới bằng chiếu âm hai người nín thở chờ đợi một giây hai giây 3 giây. Máy bay nhỏ kia quay đầu lại, rất nhanh đã đi đến trên đầu bọn họ, xoay một vòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.